đâu sao. Hai hai hai, xin chào các bạn. Cứ mỗi khi nghe thấy giai điệu bia tươi của chương trình vang lên là quích lại thấy giật cả mình. Mày nói là thấy trái tim đập rộn ràng chứ ăn với nói chẳng văn hoa tiến hảo cả quyết nói giật cả mình là có ý cả đấy bởi vì mỗi tuần snow sao cho tôi quá nhiều công việc không bao giờ có thể làm hết được kiểu này phải thức đêm để làm mất thôi hay từ trước tới giờ quyết không hề thức đêm làm việc cả chết thật đấy thính giả thức đêm để viết email yêu cầu vậy mà quyết lại không thức đêm để đọc thì có công bằng không hả à, thính giả thức đêm thì sáng ra họ còn được ngủ một lát chứ quyết thức đêm sáng ra ai dậy sớm cho karu nó mà không được ăn thì cả xóm sẽ không được ngủ chỉ nói gì là ăn lại bắt đầu kỳ công đấy yên tâm đi khi nào Karu đứng hai chân trên bục danh dự thì thế nào cũng cho Quyết đứng kém một chân thôi tập trung vào chuyên môn đi hãy dọn dọng thật đẹp để đọc bức thư này đi này thư gửi từ địa chỉ giấc mơ Chappy gạch dưới r mười ba gmail.com công viên 30 tháng 4 cà phê Bệt Hàn Thuyên nơi mà lần đầu tiên anh hẹn gặp tôi cũng chính nơi vô cùng thú vị này mà tôi đã phát hiện có một loại virus lạ và cực kỳ mạnh mạnh đến nỗi ngay cả trái tim mạnh mẽ vô cùng bản lĩnh của tôi vẫn không thể tránh khỏi bị lây nhiễm virus tình yêu. Những ngày tháng bên anh là chuyện ngày hạnh phúc nhất đời tôi, nhưng rồi hình như là quy luật của cuộc sống hợp rồi lại tan. Anh nói với tôi điều mà tôi sợ nhất, tim tôi như tan nát và cố gắng xem mọi thứ chỉ là ảo giác. Tôi đã cố gắng bình thường như không có chuyện gì xảy ra, nhưng rồi tôi chỉ làm được điều ấy ban ngày khi mà việc học tập chiếm hết cả thời gian của tôi. Còn tối đến thì dường như những lời nói của anh cứ chạy loạn xạ trong đầu. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định nói lời chia tay Mặc dù trong tim tôi còn yêu anh rất nhiều và không muốn phải rời xa anh Nhưng rồi đôi lúc khi nghe một bản nhạc hay nhìn thấy một hình ảnh nào đó có liên quan đến anh Đặc biệt là khi nghe chương trình Quick and Snow Show Thì nỗi nhớ trong tôi lại trỗi dậy Tim tôi như đau nhói và muốn cầm điện thoại lên Gọi hay viết một tin nhắn gửi ngay cho anh Lúc đó tôi như muốn buông xuôi tất cả và chỉ nghĩ về anh mà thôi Cũng đôi lần gửi tin nhắn cho anh Nhưng nhận lại là sự im lặng lạnh lùng Im lặng đến đáng sợ Anh quyết và chị Snow thân thương yêu quý hy vọng là những dòng tâm sự của R13 biệt danh của em sẽ được sướng lên trong chương trình vào một buổi sáng chủ nhật của một ngày đẹp trời nào đó cùng với ca khúc Cry Me Out của Pixie và em muốn nhờ chương trình gửi đến một người bạn của em ở địa chỉ email 024 024yahoocom với lời nhắn mặc dù em xa anh đã được 24 tuần hai ngày rồi nhưng dường như ngày đó đối với em mới chỉ xảy ra hôm qua thôi em nhớ và yêu anh rất nhiều virus tình yêu của em ạ. chỉ Phạm Dịu 121188@gmail.com ngày đó người ta bảo không muốn nhìn tôi buồn ngày đó người ta nói nếu như yêu mà chỉ mang đến đau khổ cho người mình yêu thì thà chia tay còn hơn ngày đó người ta nói chúng ta chia tay đi hôm nay người ta bảo tôi có lúc người ta quên tôi nhưng có lúc tôi làm người ta nhớ đến phát điên hôm nay người ta nói nếu tôi chưa tốt nghiệp có khi lại tốt vì tôi sẽ ở lại Hà Nội hôm nay tôi đi chơi với người ấy hôm nay tôi nói rằng dù có thế nào tôi cũng sẽ về Hải Phòng Xin lỗi, nhưng tất cả đã là dĩ vãng Những gì ta đã để mất không thể lấy lại được nữa Mỗi người sẽ đi con đường riêng Và biết đâu sau 5 năm, 10 năm hay 20 năm nữa Nếu ta có dịp gặp nhau Xin hãy mỉm cười và bắt tay nhau với câu chúc hạnh phúc Và xin gửi tặng người ấy ca khúc Fading Like Flower của Rosette ra vào câu lạc bộ kết bạn quick and snow club để được giao lưu kết bạn với các fan của quick and snow show trong cả nước đặc biệt chính quick và snow sẽ làm cầu nối sẽ duyên tình cảm cho các fan hâm mộ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 này snow ừ? khi yêu người ta nghĩ ra hàng vạn hàng ngàn lời tốt đẹp dành cho nhau nhưng không yêu nữa chỉ hai chữ không hợp là có thể gói lại tất cả và cất vào một góc cất vào một góc á snow thấy rằng trong một số trường hợp người ta gói lại và bỏ hẳn đi bỏ luôn tản nhẫn snow vẫn thường xử sự, sự thế ạ này snow thì không bao giờ phải viện lý do không hợp để chấm dứt một mối quan hệ nhé nếu không muốn quick đến đón snow mỗi sáng chủ nhật nữa thì đơn giản là snow mua một cái vé xe buýt và cho quick xem đã không hợp thì không chơi với nhau ngay từ đầu không cần phải chờ đến mười năm sau mới phát hiện ra cũng chả cần phải chờ tới ba năm sau phải không thư của diệp n611 account gmail.com em và anh yêu nhau 3 năm thời gian không phải quá ngắn để hiểu được một người đúng không yêu nhau 3 năm mà khi chia tay anh chỉ có gửi cho em một tin nhắn nói là chúng em không hợp nhau không hợp mà có thể yêu nhau được 3 năm và ở bên nhau sao sau đó hai tháng anh nhắn tin cho em với hy vọng sẽ là bạn tốt của em làm sao có thể là bạn tốt được Trong khi anh đã làm cho con tim em có một vết thương quá lớn Và em nghĩ nó mãi mãi sẽ không lành được Trong khi anh đã phản bội lại em để đến với người khác Khi chia tay em đã khóc và thất vọng rất nhiều Nhưng bây giờ em không còn phải ôm gối khóc Và cũng không còn rơi nước mắt mỗi khi buồn và nghĩ về anh Em đã trở lại vì chính mình Vì em nghĩ tình yêu sẽ đến với ai biết trân trọng nó thật sự Em chỉ muốn nói với anh rằng Không có ai trên đời này là hoàn hảo cả Và em cũng vậy Em chỉ là em mà thôi Mong anh sẽ tìm được người con gái dịu dàng và hiền hậu như anh muốn. Chào anh, người ngày mai sẽ vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời em. Anh chị làm ơn hãy play cho em và người ấy ca khúc First love của Utada Hikaru. Em muốn gửi yêu cầu này tới cho anh công ở số điện thoại 0989 528 089. Goodbye First love Cảm ơn anh chị. 好 gửi từ địa chỉ cazot cazot@gmail.com. Ngày ấy, câu chuyện của tháng 2 bắt đầu bằng một SMS làm vỡ ly thủy tinh. Nội dung và lời kết tự nhân vật đã viết ra nhưng vẫn để ngỏ một dấu chấm hỏi. Bây giờ, cái xe lạnh của tháng 2 làm ta bắt đầu biết quan tâm, biết nhớ thương và cũng thêm những hạt mưa lất phất như ngày ấy có lần ta đã nhớ người, giờ đây hạnh phúc ùa về lòng ta ngập tràn. Từ tháng 2 năm ấy, em đã có ký ức thật đẹp và hạnh phúc với những rung động đầu đời những ký ức về anh khi bước vào cánh cửa đại học dù những ngày đã xa dù đôi khi mơ hồ cảm thấy như là sự luyến tiếc vì chưa dám một lần ngỏ lời với anh nhưng em sẽ nghe lời anh sẽ luôn giữ gìn nâng niu chúng và sẽ để nó ngủ yên trong góc lặng và cũng là đẹp nhất trong trái tim em để nó còn đẹp mãi dù cứ mỗi khi tháng hai đến những khi ký ức lại ùa về lòng em và lại bồi hồi em chúc anh luôn hạnh phúc chúc sinh nhật tháng tư của anh thật nhiều niềm vui em nhờ anh chị gửi tới bạn em là nguyễn anh hoàng địa chỉ email anh hoàng một sáu tư a com số điện thoại chín tám bốn hai sáu năm hai sáu một bài hát honey của kara như một món quà nhân dịp sinh nhật anh ấy cảm ơn anh chị rất nhiều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 Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi tám bảy sáu tám hoặc gọi điện thoại tới số một chín năm bảy một năm hai sáu chọn nhánh số bốn và làm theo hướng dẫn. Xin nhắc lại, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi tám bảy sáu tám hoặc gọi đến số một chín năm bảy một năm hai sáu chọn nhánh bốn và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ các bạn Quick and Snow Club. <cười> Email của bạn ở địa chỉ happyday gạch dưới mười gạch dưới hai gạch dưới tám chín at gmail Mới ngày hôm qua thôi, em còn tin mình còn thích anh nhiều lắm. Dù thứ tình cảm đó chẳng đủ để gọi là tình yêu, nhưng vẫn đủ để anh đặc biệt hơn những người khác trong suy nghĩ và trái tim em. Mới ngày hôm qua thôi, em còn khóc khi anh vô tình làm tổn thương em. Em khóc bởi em đã hy vọng ở anh quá nhiều. Mới ngày hôm qua thôi, em vẫn còn đầy yêu thương khi nghĩ về anh. Khi ai đó vô tình hỏi thăm về anh. Ngay khi em vô tình nghe ai đó kể câu chuyện tình yêu của họ Vẫn là ngày hôm qua Khi em tin anh là người duy nhất em có thể yêu thương Và em sẽ không thể lãng quên anh Hay ít nhất là có thể để anh vào vị trí bình thường trong trái tim em Đó là ngày hôm qua Hay là ngày của quá khứ xa xôi Em cũng không rõ nữa Bởi em quá bất cần khi tin rằng Em của những ngày trước ngày hôm qua và ngày hôm qua đều giống nhau Và em đã không nhìn lại Cứ thế nghĩ mình chưa đổi thay Ngày hôm nay em vô tình nhận ra cảm xúc trong trái tim em đã khác ngày hôm qua quá nhiều rồi. Không là anh trong suy nghĩ vần vơ, không là nỗi nhớ khi thấy cô độc, không là bình yên khi thấy mỏi mệt, không là tin tưởng khi muộn phiền, không còn là yêu thương khi đi bên anh. Em nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn nhất, nói với anh những câu chuyện tẻ nhạt nhất, đi bên anh bằng sự bất an. Em đã cười nhiều hơn, đã nhìn cuộc sống này khác hơn và cũng đã mỉm cười với những tin nhắn từ những người mà khi yêu anh. Em luôn lặng tránh và khó chịu dù đã chia tay anh Giờ đây em là em Không có anh ở bên Em vẫn là chính mình Ngày hôm nay em nhận ra không phải chúng ta không hiểu nhau Mà chúng ta đã sai lầm khi đến bên nhau Bởi lúc đó chúng ta đã cố gắng làm vừa lòng nhau Cố gắng để không bộc lộ cảm xúc thật của mình Và rồi khi không thể cố gắng Chúng ta đã là chính mình Và rồi chúng ta thất vọng về nhau Em đã kiếm tìm một người không phải là anh Một người khi đã cố gắng làm vừa lòng em Và người đó làm anh mệt mỏi Ngày hôm nay em rất thoải mái với mối quan hệ của chúng ta Mối quan hệ bạn bè chứ không phải là hận thù Mối quan hệ không làm mất đi gần 6 năm chúng ta làm bạn với nhau Và em biết, ngày hôm qua em đã yêu anh thật nhiều Yêu bằng sự chân thành của trái tim Và ngày hôm nay em sẽ mãi giữ những yêu thương đó Để bước tiếp trên con đường phía trước Sẽ yêu thương anh theo cách riêng của em Dù em đã không giữ được anh bên mình Ngày hôm nay và những ngày sau Em sẽ luôn cầu mong chúng ta sẽ mãi là những người bạn tốt Mãi đi cùng nhau đến cuối con đường đời. Sẽ mãi yêu anh như ngày hôm qua. Anh chị thân, em đã chia tay bạn ấy được 3 năm rồi. Nhưng dường như em vẫn không thể quên được những yêu thương khi chúng em còn bên nhau. Qua chương trình em muốn anh chị gửi ca khúc Everyday I Love You của Boyzone. Tới bạn ấy là Trần Văn Tướng, sinh viên lớp QL2 để học Lao động Xã hội. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Some things are meant to be So... gửi từ địa chỉ ngocminh.d@gmail.com. Tôi thèm một buổi sáng dậy sớm được dắt xe đạp, được mặc đồng phục cấp ba, được đến trường cùng với bạn bè tôi, những người tôi yêu quý. Được ngồi dự buổi lễ chào cờ đầu tuần, nào là xếp ghế cho cả lớp, nào là chuẩn bị cho lớp trực tuần. Tôi thèm được một lần đứng dưới lá cờ quốc kỳ của sân trường cấp ba để mà chào, bằng cả niềm tự hào dân tộc, được ngân vang bài quốc ca Việt Nam, được nghe những lời nói chuyện thân quen. Tôi thèm được một ngày đi học trồng lúa, vào cái buổi chiều mùa hè năm xưa khi mà sân bóng cỏ mọc ngập đầu, khi mà những cây trứng cá quả chín mọng tôi lại được bắt chiếc lá bàng uống nó thành cái phễu mà đựng những quả trứng cá chín. Tôi thèm được ngồi bàn đầu, được ngồi ở dưới xoay truyền vở cho bọn nó lên kiểm tra miệng mà cứ nhìn vào vở tôi mà đọc, nhất là môn kỹ thuật nông nghiệp. Tôi thèm được ngồi ở đó mà quay xuống nhìn tất cả mọi người được buộc dây giày cái hà vào chân ghế, được cãi nhau chí chóe, được trêu cái hoa, cái hà, cái vân anh. Tôi thèm một chiều thứ bảy, tôi được dạo chơi, được chờ đợi, được đi cùng với con bé, được dẫn con bé quay lại bờ hồ, đến lại chùa Trấn Quốc, về ngồi lại Long bác công viên thống nhất hay chỉ là bờ hồ thôi. Tôi thèm một lần cho chỉ một lần được ăn bánh thời gian để tôi sống lại những giây phút mà tôi đã một lần được sống để tôi không còn phải ngồi đây mà nghĩ đến nó nữa hỡi tạo hóa sao người tạo ra thời gian chỉ để nó trôi đi sao người không cho nó chảy ngược lại để tôi mãi mãi mãi mãi không còn phải nuối tiếc những gì nó đã cuốn đi tại sao không cuốn tôi theo với tại sao hãy gửi tặng tôi ca khúc this is the last time cookie this Words I remember the first time. Phải là điều gì ta không có được hay đã mất đi hạnh phúc là những gì mình đang có các bạn thân mến nếu đồng ý với điều này thì tất cả chúng ta đều đang hạnh phúc ở một khía cạnh nào đó bởi vì ít nhất thì mỗi người cũng đều đang có chính bản thân mình còn nếu như bên cạnh bạn lại có thêm một ai đó nếu như bạn yêu người đó và người đó là yêu bạn thì quả thật cuộc sống vô cùng tươi đẹp và không quý chỉ cần sở hữu một nửa những cái nếu như đó thôi à, thì quyết thân yêu của chúng ta cũng đã hạnh phúc lắm rồi quyết là một người lơ đánh nên rất hay đánh mất những thứ đã có trong tay mà bao giờ thì sao thấy bạch mới thôi chú hạnhích nhỉ <cười> Nói chung quyết tôi không hợp màu trắng khi nào không có bị màu trắng ám ảnh nữa thì quích này sẽ khá hẳn lên màu trắng ừ, lại muốn ám chỉ snow phải không nói cho quích biết nhá là rất có thể snow là tất cả những gì mà quích có trong thời điểm hiện tại đấy giữ cho chặt vào anh thân yêu hãy giữ em thật chặt đừng để em rời xa anh anh rất ít quan tâm đến em dù em biết khi nào anh quan tâm thì chẳng ai bằng em là con gái cũng muốn người yêu mình quan tâm thật nhiều sự quan tâm của anh em chưa cảm nhận được em thấy buồn những lúc nhắn tin cho anh anh chẳng trả lời Hỏi thì anh bảo nhận được rồi, đọc rồi và anh biết là như vậy, chứ biết phải nói sao với em, thể hiện tình cảm với một người khó thế sao hả anh? Ngày trước khi mới quen em, anh đâu có vậy, rất quan tâm đến em và dành cho em những niềm vui, những bất ngờ. Còn bây giờ em thấy lo cho tình yêu của mình, nếu chỉ một mình em cố gắng thôi thì chưa đủ anh à, tình yêu cần có sự vun đắp và xây dựng từ hai phía. Em biết anh còn công việc của mình nhưng đừng vì thế mà bỏ mặc em một mình anh nhé. Như vậy em thấy buồn và tủi thân lắm Cảm giác như em chẳng là gì giữa bộn bề đời anh Khi nào anh thích thì quan tâm Còn không thì thôi Anh từng nói với em Hạnh phúc không phải là điều gì không có được hay đã mất đi Hạnh phúc là những gì ta đang có Anh à, em muốn anh được nghe những lời từ trái tim em Em không muốn vì những điều không vui ảnh hưởng tới tình yêu của mình Em sẽ coi đó là gia vị cho tình yêu Nhưng đừng nhiều quá anh nhé nếu không món ăn tình yêu của mình sẽ chẳng được ngon đâu anh chị à em muốn anh ấy nghe được những lời này của em muốn anh hiểu em cần được quan tâm và chia sẻ nhiều hơn em vẫn luôn có một niềm tin và tình yêu của bọn em sẽ luôn bền chặt cùng thời gian cảm ơn anh chị rất nhiều em là promise gạch dưới Mi còn anh ấy của em là hữu cường ở địa chỉ lê hữu gạch dưới cường tám mươi bốn a gmail com và em muốn gửi tới anh ấy ca khúc never let you go của justin bieber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 Email gửi từ địa chỉ Huyền Kiều Thị Thanh, chắc là Kiều Thị Thanh Huyền k -t -t one a còng gmail Chào anh chị, em là Huyền, hiện đang học tại đại học sư phạm Hà Nội. Em bắt đầu nghe chương trình chưa lâu nhưng tuyệt sự rất yêu quý và không thể tách rời khỏi cái mobile mỗi sáng chủ nhật. Rồi em quyết định gửi mail dù biết thật khó để yêu cầu của mình được phát sóng. Hà Nội thật đẹp và long lanh trong cái lạnh cuối mùa, đẹp bình dị qua từ hơi thở, những tán lá xòe rộng, nắng vàng hanh hoe làm má bé con ửng hồng. Kun và bé vô tình quen nhau, vô tình sát lại rồi vô tình thuộc về nhau giữa cuộc đời. Dường như Seth đã đánh trúng hai đứa mình cùng một lúc phải không Cun? Ngày Cun đến, dắt bé vào một thế giới khác, sôi nổi và nhiều lửa, với rock, với menu, với tình yêu. Trước đây cuộc sống của bé phẳng lặng như mặt hồ thu, mượt mà như thảm cỏ. Giờ thì sao? Bé đã mở lòng với rock. Mặc dù bé thích ballad, bé đã yêu menu, dù không khoái món bóng bánh bằng shopping, bé đã tìm thấy rồi con đường hạnh phúc. Bằng một cách nào đó, Kun đã làm thay đổi tất cả. Kun đã thấy sức mạnh ghê gớm của mình chưa? Đã làm thay đổi cả một con người nhé. Và dù thế nào đi nữa, mong Kun hãy giữ lấy một điều giản dị bé yêu Kun forever. nhớ anh chị play tặng cun cool của em là lê hoàng anh hiện đang học học viện ngân hàng ở địa chỉ longlygos hai nghìn tám a còng yahoo.com số điện thoại một sáu sáu hai chín hai ba bốn sáu bài hát I love you always forever của dona louis với lời nhắn cun à con đường phía trước còn lắm chông gai và hãy tin rằng bé vẫn ở đây yêu cun bằng cả trái tim cảm ơn anh chị rất nhiều Người cứ hỏi Quick rằng là sao lúc nào cũng nhìn thấy Quick yêu đời vui vẻ, mặc dù như Snow nói, Quick thường hay đánh mất những thứ đã có trong tay, chắc vì bản tính không hay tiếc rẻ mà Quick luôn vui vẻ lạc quan Snow nhỉ? Còn Snow thì có được ai hỏi như vậy đâu, bởi vì Snow chẳng đánh mất thứ gì, lúc nào cũng muốn nhận thêm vào, lúc nào cũng lo giữ của nà nên ra đi là phải. <cười> Chỉ tính riêng từ hồi Snow nhờ Quick nuôi hộ con Karu mà Snow đã có thêm mấy nếp nhăn, mà con Karu là một trong những thứ Snow không thích nhất đấy nhá. Thì mình nên nên nên nên, nên, nên đi. những thứ tôi ùn đi cũng còn có giá trị chán nhưng mà sao quách dám bảo tôi già hả già hay không là do tôi tự đánh giá nhá ai mời quách làm ba giám khảo <cười> tôi làm giám khảo vì snow có được nâng đỡ chứ thẳng thường ra snow phải gọi là à, thôi đi <cười> hàng ngày nhận được biết ba tâm sự trẻ trung như thế này toàn những cậu với tớ những tình cảm yêu thương chân thành trong sáng người ta già thế nào được tình cảm cao thượng luôn làm cho con người trẻ trung hoặc ít nhất chỉ cần được tiếp xúc với những tình cảm đó thôi trong thế giới của quick and snow show không có chỗ cho sự hàn học dù người ta có thất vọng đến đâu không có chỗ cho sự ích kỷ dù bản thân chưa được hạnh phúc chúng ta học được rất nhiều từ chính các tính giả của mình phải không Quyết? Quyết thì tất nhiên là thế đấy còn Snow không chắc Quick Thôi được rồi nhìn Snow thể hiện tình cảm cao thượng với đôi mắt sáng quắc kìa Thôi được rồi nhường cho Snow đọc bức thư vậy ok cho cho nhạc buồn đi nào của suri gạch dưới kt gạch dưới m5a+yahoo.com.vn 29 tháng 3 năm 2010. Cậu quyết định rồi, cuối cùng vẫn là bạn ấy mà chưa bao giờ là tớ cả. Với cậu, tớ không đủ quan trọng bằng lời hứa đó. Tớ đã không khóc. Nhưng thời gian đã không nhanh như tớ nghĩ. Nếu nhanh sao giờ đây lại có nhiều thứ để tớ nhớ đến vậy. Đã cất hết những gì liên quan đến cậu, nhưng tớ không cất nổi con đường ấy và bàn tay tớ dù cho chỉ một lần duy nhất cậu nắm thật chặt thì tớ biết Từ giờ, tớ đã không còn cần ai ủ tay dù nữa. Một năm, ba tháng và sáu ngày, cậu sẽ cần bao lâu để quên? Đừng nhớ tớ mà hãy sống thật tốt vào. Tớ đã luôn hy vọng tớ chứ không phải là ai khác sẽ khiến cậu hạnh phúc. Nhưng rồi sẽ có một người khác phải không? Lúc ấy liệu tớ có khóc? Khi xem Iris, tớ rất muốn một lần được đi Akita cùng cậu. Nhưng có lẽ rồi cậu cũng sẽ quên những gì tớ từng nói Tớ vẫn học tiếng Nhật Nhưng sau này dù đi đâu cũng không còn cậu bên tớ nữa Tớ đã rất nhớ nhà Cô đơn và mệt mỏi Cậu làm tất cả những điều đó biến mất Và dạy tớ bài học về hạnh phúc Tớ sẽ nhớ Tớ không gửi lại đồ vì tớ biết Tớ cũng được yêu Và đấy là những thứ chỉ dành riêng cho tớ Tụi mình gặp nhau trời hay mưa nhỉ Cậu biết không Vì tớ đã có cầu vồng của mình tớ rồi anh chị thân em mong anh chị hãy play dùm em một ca khúc trong bộ phim iris và nhắn với bạn ấy dùm em rằng tớ sẽ ăn thật nhiều nên cậu cũng phải giữ lời nhé love is never say sorry em gọi bạn ấy là niji cảm ơn anh chị nhiều ạ <cười> 다른 곳에서도 부디 나를 잊지 말아요 차가운 바람이 손끝에 스치며 들려오는 그대 웃음소리 그대 두 눈이 그리워 외로워 울고 또 울어요 với địa chỉ Yến Hoàng Hải, gạch dưới 244a@yahoo.com.vn. Mình có cảm giác như vừa uống hết cả một vỉ thuốc kháng sinh vậy. Mình cố nuốt thật nhanh, thật nhanh, nhưng cái cảm giác khó chịu ấy cứ lan dần, lan dần trong miệng. đắng phải uống hết nếu muốn khỏi bệnh. Mà bác sĩ bắt mạch kê đơn cho mình tên là gì ấy nhỉ? Tên dài quá mình quên mất rồi. À, bác sĩ tâm lý, những vấp ngã đầu đời, còn lại thuốc kháng sinh mình vừa uống, amoxicillin, cephalicilin, penicillin. <cười> Không, nó cũng có đuôi in nhưng không phải mấy loại bình thường kia Nó tên là lòng tin Bác sĩ còn dặn nếu có triệu chứng của bệnh phải chữa trị ngay Không thể để lâm vào hai tình trạng tiêu cực nhất là Cả tin, tức là tin vào bất cứ ai Và mất lòng tin, tức là chẳng tin ai hết cả Khi ra về bác sĩ nói Còn niềm tin là còn cuộc sống Hy vọng khi uống hết thuốc mình sẽ lấy được cân bằng anh chị thân em vừa trải qua một khoảng thời gian không may mắn lắm nhiều lúc tưởng chừng mình có thể khép kín mọi cửa ngõ tâm hồn không quan tâm đến ai và cũng không cần ai quan tâm đến mình nhưng có lẽ em đã nhầm và người làm cho em nhận ra sai lầm đó chính là người ấy và em mong anh chị gửi tặng cho người ấy bài hát wangibilis của david azuleta cùng với lời nhắn cảm ơn anh thời gian qua đã là độc giả trung thành trên blog của em anh nói anh làm thế để hiểu em hơn yêu em hơn và để em yêu anh thêm một lần nữa anh nói anh sẽ đợi đợi đến khi nào em tin anh Anh chính là liều thuốc cho trái tim em đấy, anh có biết không? Chúc anh sáng chủ nhật vui vẻ. Trên kia là trích đoạn blog của em trong những ngày người ấy đang băng bó vết thương lòng cho em. Cảm ơn anh chị rất nhiều vì đã đọc và phát bài hát cho em. Địa chỉ email của người ấy là đinh gạch nam yahoocomvn nights With no proof could hear In our hearts are hopeful understood now we are not afraid although we know there's much to fear we were moving mountains long before we